Trường 636 Hồn điện tái hiện Ngọc Thủ nhu nguyễn Tưởng như từ trong hư không trực tiếp hiện ra Không có chút ba động nào Nhìn như là nhu lực vô cùng Nhưng mà Lại chứa đựng sự lực lượng Cực kỳ mạnh mẽ Khiến cho hắc thiết liên tà ác Không thể mẻ may động đậy Sự việc xảy ra bất tình lình Khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ Ánh mắt nhìn theo cánh tay nhỏ nhắn Hoàn mỹ kia chuyển đến cuối cùng hiện lên trong từng tầm mắt một cái thân hình mềm mại xinh đẹp bốc lửa cùng gương mặt nữ nhân xinh đẹp hoàn mỹ ngoại trừ khuôn mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ lạnh lùng tất cả thân hình của mỹ nữ đều khiến cho mọi người có cảm giác yêu dị này khiến cho là đối với một số nam nhân có lực dụng hoặc cực kỳ dị thương hơi ngẩng cái cằm tròn trịa trắng mịn như tuyết không che giấu ý kiêu ngạo phù bày những đường cong quyến rũ trên thân thể. Với địa vị tôn quý không chút tầm thường của làng đích thực, có thể ngẩn đầu kiêu ngạo như vậy, mà hành động kiêu ngạo, cào cào tại thượng này của làng càng thêm hấp dẫn nam nhân, đều muốn vươn tay ôm lấy nữ nhân mỹ lệ, lạng thường này vào lòng, để thỏa mãn mọi cảm xúc trong cơ thể. Mà muốn được thỏa mãn điều này, có lẽ sẽ rơi vào hố sâu phiền phức sống tiêu viêm xưa kia. Mà thời điểm phát hiện ra người xuất thủ chặn đứng công kích của Hắc Tiết Điên lại là lưỡng nhân thiên kiều bá mị Mọi người đều lâm vào một hồi kinh ngạc, bất quá kinh ngạc, trọng thêm kinh ngạc Vì ở đây không ai không phải là cường giả Với phương thức xuất hiện cực kỳ quỷ dị của làng So với tất cả mọi người thực lực phải mạnh hơn rất nhiều Tiềm nhận sắc bén của Hắc Tiết Điên dừng lại ngay sau ót tiêu viêm Chỉ chừng một tấc, cơ hội thoát ra hơi lạnh khiến cho sau lưng hắn nổi xác gà. Hắn tưởng tượng nếu không phải xuất hiện viện thủ đèm Hắc thiết Liên ngăn lại vào lúc tối hậu thì đầu của hắn cũng không khác gì trái dưa hấu, đùng một tiếng lộ tung thành vô số mảnh. Còn mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào tiêm thứ của Hắc thiết Liên, giết hầu giật giật không ngừng. Ra Nàn quay đầu nhìn qua, cho xuất hiện trong tầm mắt là gương mặt lạnh như băng của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, người khép miệng giật giật, tiêu viêm không nghĩ tới. Mỹ đồ tòa lữ vương bệ hạ suốt ngày đòi mạng mình Xuất thủ cứu giúp Lẽ nào sau khi chuyện đó xảy ra Tâm tình nàng đối với hắn vẫn có chút phức tạp sao Ngay khi ý niệm này còn đang cuốn qua trong đầu tiêu viêm Mỹ đồ tòa lữ vương ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn Chở cánh tay không chút khách khí Đánh một chưởng lên ngực hắn Một gỗ mang lực trực tiếp chấn bay thân hình Như lọ mạnh hết tà Về phía sau mấy mười bước Cuối cùng ngã chật vật xuống đất Ngã đập người xuống đất Tiêu viêm ôm ngực ho sù sụ lưỡi nhân chết tiệt này Không biết là muốn cái gì a, Vừa rồi còn cứu hắn Sau đó không khách khí cho hắn một trường Mà nếu một trường này tăng thực lực một chút E rằng trực tiếp đánh hắn chết rồi Nhưng đáng tiếc Chỉ thiếu chút nữa Là có thể đem hỗn đạn này giết chết Ánh mắt chuyển qua hướng hàn phong Nằm trên mặt đất Vẫn như cũ có chút hơi tàn Tiêu viêm trong nòng vẫn hận nói hiện tại hắn sức lực đã cạn, tuy rằng chỉ cần cầm trọng thước vách cái là có thể đánh chết tên kia, nhưng lúc này hắn ngay cả khí lực để đứng lên cũng không có, nói gì đến việc đánh người. bắt gặp tiêu viên là vột vẻ tiếc hận phía dưới mỹ tòa lữ vương đang giữ hắc thiết liên lại đột nhiên cúi đầu liếc nhìn hàn phong không rõ sống chết nằm trên mặt đất lông mày hơi trao lại, tựa như có chút chán ghét với nam nhân này bất chợt. Trong vô số ánh mắt chăm chú, làng đưa đôi chân, ngọc, con dài mỹ miều, tung một cước thật mạnh nhắm vào eo hàn phong đã tới. Một cước này nhìn có vẻ làng tùy ý tung ra, nhưng kình phong bén nhọ trên mấy cái đầu ngón chân trực tiếp cho mặt đất xuất hiện vết lứt không nhỏ. Hiện nhiên một cước này đối với cường giả đấu hoàng, đang khỏe mạnh mà tiếp nhận cũng không dễ chịu, huống chi hàn phong thân thể đang mang trọng thương trước vô vàng người đang há hốc mồm trợt mắt nhìn cái chân mỹ ngọc miểu kỳ cuối cùng đã chạm vào hông hàn phong tức khắc lực lượng đáng sợ như thủy triều bạo dũng tuôn trào chợt trong thân thể hàn phong vang lên tiếng trầm đục và mọi người thấy hắn đã bị vàng lên không trùng cuối cùng vẽ ra một đường cong ẩm ẩm rơi xuống đất hơn nữa điểm rơi xuống là một khối cự thạch thành ngầm xương cốt vỡ vụn vằng tung tóe ở trên bình nguyên an tĩnh đặc biệt chói tai Giữa các này mọi người hầu như tin tưởng một điều Dù cho Hàn Phong có là tiểu cương Chuyện thế Thì sợ rằng cũng có có thể bảo tồn tính mệnh Hảo, cước này đẹp lắm Tiểu viêm đang ngồi co quắp trên mặt đất Cũng trợn mắt há mồm Nhìn hành động bất bình của mỹ đô tòa lữ vương Cho đến khi thấy thân hình Hàn Phong Lệ lên cự thạch tinh thần hắn mới Và hồi phục lại Trên mặt hiện ra nét mừng rỡ như điên Điên cuồng đỏ rực Đập mạnh lên mặt đất Thậm chí ngăn không được xúc động trong lòng Mắng một câu cực kỳ thô lỗ Tiểu viêm đang ngồi co quắp trên mặt đất Cũng trợn mắt há mồm Nhìn hành động bất thình lình của mỹ đô toa lữ vương Tới khi thấy thân thể hàn phong Lệ trên cự thạch Tinh thần hắn mới hồi phục lại Trên mặt hiện ra nét mừng rỡ phía ngoài bình nguyên mặc kệ bọn người hắc giác vực toàn bộ chúng nhân nội viện chỉ để nhẹ nhõm ai lấy không thể ngờ được cương giả đỉnh cấp của hắc giác vực hàn phong bào làm hoành hành lại bị nữ nhân một cước đá chết điều này thực quá mức buồn cười phía xa xa trên bầu trời ánh mắt tô tiên chặt chẽ nhìn chăm chú mấy đô toa người khác nhìn không thấu mà hắn có thể thấy được một cước lúc trước tung ra giống như tùy ý nhưng chân chính chứa đầy sát khí Rõ ràng, muốn một cướp đã chết Hàn Phong chứ không phải, cố ý đã cho hắn chống chỗ mà thôi. Lẽ nào làng đối với Hàn Phong cũng có hận thù. Nếu có thì tại sao không bao giờ nghe qua hắc giác vực có một cường giả như nàng? Tô Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc lập bậc. Khắc khắc, không nghĩ tới, cuối cùng Hàn Phong lại chết trong tay lữ nhân A. Cái này, nếu chết uất ức. Bị truyền ra thì thật là làm cho người ta chết cười trong tuyết quái dị chói tai, lần thứ hai truyền ra từ đoàn Hắc vụ, đang chậm chườn bất định phía xa xa. Bất quá, chợt đả Hắc vụ mạnh mẽ ba động, một cỗ năng lượng đen kịt dị dạng bạo dũng mà đi ra, hướng tới Hắc Thiết Liên trong tay Mỹ Đô Ta Lữ Vương đoạt về. Ánh mắt lãnh đạm nhìn Hắc sắc năng lượng đang tiến vào mạnh mẽ như vũ bạo. Cánh tay nhỏ nhắn của Mỹ Đô Ta Lữ Vương dùng lên, năng lượng bảy màu không ngừng cuồn cuộn tuôn ra, cuối cùng ầm ầm đối chọi với Hắc sắc năng lượng trên Hắc Tiết Liên, một đạo kinh phong cuồng bạo, mạnh mẽ từ điểm tiếp xúc. Bạo tàn phát ra, đem bãi cỏ phụ cận trên bình nguyên xéo lát tương. Nhưng trải qua quá trình bạo tạc mạnh mẽ của kinh phong, Hắc Tiết Liên lại không có dấu hiệu, đứt gãy, hiển nhiên nó cũng không phải thứ tầm thường. Ảo, kình phong bạo tạc vừa tỏa ra, mấy đồ tòa lữ vương buông tay, dùng một lực đạo xảo diệu, làm cho Hắc Tiết Liên đột nhiên đổi hướng nhắm tới đàn hắc vụ xa xa, chợt hóa thành đạo hắc tuyến mờ ảo, bạo dũng đi ra, suy hắc thiết liền trực tiếp xuyên qua hắc vụ khiến nó kịch liệt dao động, đến hạ sau mới dừng lại, thanh âm chói tai có chút âm trầm phát ra, người là ai mà đi dám quản chuyện hồn điện? Mạng của hắn là của ta, người khác không có tư cách đoạt. Trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn vào đoàn hắc vụ phía xa, mỹ đô tòa nữ vương nhàn nhạt, nhạt nói, nếu một ngày nào đó ta giết hắn không quản các ngươi làm gì thi thể nhưng hiện tại các ngươi không được đoạt mạng của hắn hắc lời này có thể nói là quá đối điên cuồng nhiều năm rồi chưa ai dám nói với hồn điện chúng ta như vậy ngươi là lời người đầu tiên út hôm nay ngươi không có cơ hội đắc thủ đâu mỹ đội tào lưỡng vương không thèm quan tâm ly lẽ thanh âm lạnh lùng như thường không một chút khách khí trong lúc giao thủ ngắn ngủi trước đó Làng có thể đoán được một chút thực lực đối phương Nếu lực lượng của đối phương không có chút cổ quái Thì làng đã sớm động thủ đánh chết Đâu có chuyện nhiều lời vọ Vọng vò vô ích như vậy Cặc cặc Hảo nữ nhân điên cuồng kia vận ký của ta hôm nay không tốt Nhưng nhiệm vụ của ta không phải là đến đoạt mạng tiểu tử này Chỉ muốn xác định linh hồn rực trần Có tồn tại trên người hắn hay không là đủ Hơn nữa Cho dù có người tương trợ ngăn cản là không phải là không có cách thầu tập kết quả. Trong hắc vụ chuyển ra giọng cười quái dị, trợt vũ khí bắt đầu chuyển động, thân ảnh chợt thoát ẩn thoát hiện. Một thời gian vài nhịp hô hấp đã xuất hiện cạnh thi thể mất đi sinh khí của Hàn Phong. Một cỗ hấp lực dị dạng mạnh mẽ tuôn ra, một linh hồn chi thể trong suốt loáng thoáng từ cơ thể Hàn Phong bốc lên. Cuối cùng đoàn hắc vụ kia hấp lạc vào trong nháy mắt không thấy bóng sáng, sách sách linh hồn lục phẩm luyện dược sư thu hoạch lần này không phải nhỏ đem linh hồn hàn phong thu vào trong vũ khí bất chợt một thanh âm khó nghe mang theo một tia thỏa mãn vang lên hắc vũ chợt chuyển động tiêu viêm ở phía xa cảm nhận được một đôi mắt từ trong đó quét về phía mình nhìn hắc vũ quỷ dị trôi nổi sắc mặt tiêu viêm thoáng có chút âm trầm rốt cuộc cũng tránh không được sự theo dõi của tổ chức thần bí này hưởng thụ một chút thời gian ngắn ngồi cuối cùng cửa lấy đi khắc khắc đến lúc đó e rằng cả nữ nhân này cũng không che chở được ngươi đâu. ngay thời điểm giọng cười quái dị vang lên, đoàn hắc phục kia tựa như quỷ mị trong vô vàn ánh mắt theo dõi tiêu biến tại lời cuối bình nguyên. con mắt nhìn đoàn hắc phục kia từ từ mơ ảo rồi tiêu thất nơi xa xa. tiêu viêm cắn răng đứng dậy đảo đảo bước tới chỗ thi thể hàn phong, bàn tay sợ lên nạng xa viết sau lưng, lá sau mới sắc mặt nhất thời chậm xuống chết tiệt hải tâm diễm cũng bị mang theo linh hồn hắn nhíu răng oán hận con mắt tiêu viêm lại liếc nhìn thầm làm đạp giới trên ngón tay hàn phong đang ẩn ước lói lên làm màng điều này chứng tỏ đạp giới này không phải như đạp giới cấp thấp bình thường khác trường 638 u hải nạp giới khồng hổ là hắc minh minh chủ dễ nhìn đều cái lạp giới cao cấp cỡ này khoe miệng tiêu viêm khẽ nhấc lên không chút khách khí đem nạp giới màu xanh đậm trên ngón tay hạn phòng tháo xuống nạp giới cũng phân ra cao thấp cao cấp lạp giới cực kỳ quý hiếm ngay cả phòng đấu giá hắc xác vật nhiều năm cũng chưa hề đem ra một chiếc thậm chí từ trước tới nay tiêu viêm chỉ sử dụng toàn nạp giới cấp thấp chưa bao giờ đều cấp cao làm giới. Trước đây yêu cầu của tiêu viêm đối với nạp giới không cao, bất quá từ lần nạp giới chẳng biết vì sao lộ tung, vằng hết đồ chữa trong đó. ra ngoài, giữa lúc hắn đang tu luyện, hắn bắt đầu lưu lại tâm tình tìm kiếm cấp cao làm giới. cho tới bây giờ đồ đạc quý trọng cất trong nạp giới của hắn không ít. lần trước may mắn nhờ có vẫn là tâm viêm thủ giữ của quý lạ mới không thất lạc. vận may như thế khó đến thêm một lần. Cho nên trang bị một cái lạp giới cấp cao Đích xác làm cho hắn yên tâm hơn Dù sao đi nữa Mặc kệ trên phương diện tiền cố hay an toàn Thì cấp cao lạp giới vẫn hơn hẳn Cái lạp giới cấp thấp nhiều Thưởng thức nạp giới màu xanh đậm trên tay Thiều hiểm thử đưa lực lượng linh hồn thăm dò không gian bên trong Nhưng lại kinh dị phát hiện nạp giới đem lực lượng linh hồn của hắn Bắn ngược trở lại Không hổ là cấp cao lạp giới Dĩ nhiên có công năng phòng hộ đến bậc này nhét miệng cười khổ tiêu viên mơ hồ hiểu ra cao cấp nạp giới có thể nhận ra linh hồn ấn ký của chủ nó nói như vậy thì người khác có may mắn đoạt được nạp giới muốn lấy được thứ gì trong nó cũng phải phá tàn ấn ký linh hồn kia nếu mà làm như vậy mà nói sẽ tạo ra cảm ứng giữa chủ nhân và nạp giới công năng hộ kiểu này chỉ có cao cấp nạp giới mới có đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá trị của nó tăng lên hiện giờ Hàn Phong đã tử vong, tiêu viêm tự nhiên không còn lo lắng bị hắn cảm ứng được, bởi vậy một cỗ lực lượng linh hồn mạnh mẽ tuôn ra, dùng phương thức trực tiếp nhất đem ấn ký linh hồn Hàn Phong lưu lại xóa đi và lưu lại linh hồn ấn ký của mình. nói như vậy, cao cấp lạp giới này chính thức đổi chủ. hài lòng đem thâm lam lạp giới đeo lên ngón tay, tâm thẩm tiêu viêm kẽ động, linh hồn lực lượng không chút nào cản trở tiến nhập bên trong nạp giới tra xét trong chốc lát thời gian, từ viêm từ trong nạp giới chậm rãi thu hồi tinh thần trong mắt hắn không dấu lỗi, tiều vui mừng những thứ hàn phong đoạt được ở hắc giác vực trong mấy năm nay không thể đếm xuể, các loại dược liệu chân quý khó kiếm ở bên ngoài lại có bên trong nạp giới không ít, hơn nữa đủ các loại quyển trục đấu kỹ vứt ra tùy ý, hiển nhiên đây là những thứ trao đổi với những người tình cầu hắn luyện chế đan dược tuy rằng chỉ lướt qua những thứ cất giấu trong nạp giới cũng khiến tiêu viêm có chút kích động lần này đánh chết hàn phong không đạt được thứ quan trọng nhất là hải tâm diễm nhưng chiếm được toàn bộ bảo bối chân quý đủ để cho toàn bộ cường giả hắc giác vực đều điên cuồng mà hàn phong tích lũy trong tâm lam nạp giới ánh mắt mỹ đô tòa lữ vương lạnh lùng nhìn tiêu viêm hắc hắc cười mà mân mề nạp giới trong tay trong lòng có chút phiền muộn thở dài một hơi lúc trước liễu lạc quanh tay đứng nhìn thì tiêu viêm tuyệt không tránh được cái chết như vậy mối hận mà hắn khinh thường nàng có thể gỡ bỏ đi nhưng ngày lúc ngàn cân treo sợi tóc kia trong thầm đồng lạnh nhạt của làng linh hồn chợt khung hàng truyền ra cảm giác quái lạ dẫn dắt nàng phải xuất thủ tương trợ chết tiệt thật sớm muộn bản vương cũng ra tay giết chết ngươi khiến giang oán hận trong lòng mỹ đô toàn lữ vương cũng hiểu rõ nếu là tính tình nàng trước kia đừng nói là xuất thủ tương trợ mà sợ rằng nàng còn giúp cho hắc thiết niên kia nhanh chóng đoạt mạng tiêu viêm, nhưng mà hiện tại thì sinh ra cảm giác chần chờ, tuy rằng sau đó dung hợp linh hồn thì quyền khống chế thân thể tuyệt đối nằm trong tay nàng, nhưng mà linh hồn thôn thiên mãng cũng mơ hồ ảnh hưởng đến nàng. hai làm thôn thiên mãng đi theo tiêu viêm đã sinh ra cảm giác quyến luyến với hắn, và sự quyến luyến này thông qua việc dung hợp linh hồn lặng lẽ đem tâm tình của mỹ đô toa nữ vương cải biến đi nhiều nguyên bản trên tình huống bình thường mà nói hiện giờ thực lực của mỹ đô ta lưỡng vương đã khôi phục làng hẳn đã ly khai nơi này trở lại xà nhân tộc trong tháp nghĩ qua sa mạc nhưng hiện tại vẫn quanh quẩn cùng tiêu viêm tình huống này là do sự quyến luyến của thôn tiên mãng đối với tiểu tiêu viêm âm thầm ảnh hưởng đến nàng cuối cùng cũng phát hiện ra ánh mắt bằng loáng của mỹ đô ta lưỡng vương trầm trầm nhìn phía sau lưng tiêu viêm ngẩng đầu hướng phía làng số hổ cười cười các bộ không chút dấu vết lùi lại phía sau vài bước tuy rằng không minh bạch vì sao lúc mình lầm vào tự cảnh thì làng lại ra tay cứu nguy nhưng với ánh nhìn không chấp mi của mỹ đô ta lữ vương giết người như ngoé thì hắn lại cực kỳ kiêng kỵ đặc biệt với trạng thái tối suy yếu của hắn hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có khủ lữ vương bệ hạ lần này đa tạ đã ra tay tường trợ phần nhân tình này tiêu em ta ghi khắc Ngày sau nếu có cơ hội nhất định báo đáp Trong ánh mắt lạnh lùng của Mỹ Đô toa Lữ Vương Đang nhìn chăm chú Tiêu Viêm ngựa ngùng cười nói Không chút để ý đến nụ cười Tiêu Viêm Ánh mắt Mỹ Đô Tòa Lữ Vương vẫn lạnh nhạt nhìn hắn phía đối diện Cánh tay nhỏ nhắn hơi nắm lại Thất sắc làng lượng tươi đẹp chậm rãi hiện lên Nhìn hành động này của Mỹ Đô toa Tiêu Viêm toát mồ hôi Lữ nhân này quả nhân là hỷ lộ vô thường Và cứu người xong lại muốn xuất thủ giết người suy ngày lúc mỹ đô ta lữ vương vừa động đại cước bộ đột nhiên một tiếng pháp phong vang từ trên trời trở thân ảnh giả lùa của tô thiên thoáng hiện trước mặt tiêu viêm trong mắt lộ ra sự cảnh giới nhìn mỹ đô ta lữ vương trước mặt ôm quyền nói không biết các hạ là cao nhân phương nào có thể xưng tên hay không không chừng có tình bằng hữu với giả la học viện chúng ta tô thiên xuất hiện nhất thời khiến tiêu viêm tớ vào nhịn nhõm cẩn thận di động thân hình đến sau lưng lão đại trưởng lão cẩn thận một chút nữ nhân này chở mặt có những hơn chở tay nghe tiêu viêm thấp giọng nhắc nhở tô thiên nhị không được khóe miệng có chút co quắp lại không biết tiêu viêm như thế nào xây dư với hạng người như nàng hết lần này tới lần khác chọc vào cường giả Dĩ nhiên lão cũng không muốn rước lấy phiền phức bị nữ nhân này truy sát đúng là cực kỳ đau khổ nữ nhân đứng trước mặt nếu mà thẳng tay đánh đấm thì ngay cả hắn cũng không có được năm phần thắng từ một chiêu thức trước án nàng đánh cho gã hồn điện kia kinh hãi, lão có thể nhìn ra rõ ràng, Tô Thiên xuất hiện làm cho mỹ đô tòa Lữ Vương dừng bước nhưng không chú ý đến câu hỏi của lão mà đôi ánh mắt bằng lạnh nhìn Tiêu Viêm cắt giọng lạnh lẽo. Đây là lần cuối cùng ta xuất thủ cứu ngươi, muốn trả cái ân tình này thì ngươi chịu cách đem tính mệnh giao cho ta, lần sau nhất định ta không có ra tay đâu. Tiếng nói vừa dứt, mỹ đô tòa cũng không chú ý đến sắc mặt cổ quái của, của Tô Thiên rẽ người một cái, hóa thành một đạo lưu quang bảy màu lao về phía chân trời nhưng chóng biến mất. Nhị mỹ đô Tòa Ly khai, lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên trán cười khổ lắc đầu. Chậc phải nữ nhân này quả thật quá đối đau đầu, xem ra phải tìm thời cơ tốt cùng nàng đảng ván, nếu không vĩnh viễn sẽ bị truy sát không bao giờ chấm dứt. Tiểu tử, lá gan ngươi cũng lớn a, thực lực ta cũng không tệ, bất quá không so với nàng được. Người như thế nào mà đối với người ta làm ra cái sự tình này, Tô Thiên xoay người, ánh mắt cổ quái nhìn tiêu biên tấm, tắc, lấy đầu, lấy sự tình, trải. Lão luyện của lão có thể nhận ra một điểm khác thường trong lời nói của Mỹ Lô toa lúc trước. Bị lời của Tô Thiên kích trúng, tiêu Viêm kháng sức hò khàn vài tiếng số hổ lắc đầu. Thời điểm này chỉ có thể giả vờ, chứ không có biện pháp nào tốt hơn. Đối với sự tình cùng nữ nhân cường đại này, nói ra không có chút hay ho, vì rằng không thể đem ánh mắt tầm thường đối đãi như nữ nhân. Lầy! Dù sao, người cũng phải cẩn thận thêm một chút đi. Thực lực nữ nhân này quá mạnh. Tính ra ngay cả ta chống lại làng phần thắng không lớn. Nhìn thấy tiêu viêm không chịu nói, tổ tiện cũng bất đắc dĩ vỗ vỗ vai của hắn nói. Tiêu viêm cười khổ gật đầu. Gì đây là u hải lập giới sao? Tiểu tử người không chút khách khí nha. năm đó vì muốn có u hại lạp dưới này, Hàn Phong đã phải động can quả thật lớn mới đoạt được. vậy mà bây giờ lại tạo tiệm nghi cho ngươi. ánh mắt đột nhiên nhìn tới nạp giới màu xanh đậm trên ngón tay Tiêu Viêm. Tô thiên nhất thời kinh hô một tiếng, trong thanh âm có chút hầm mộ. Tiêu Viêm nhún vài cười, chiến lợi phẩm mà thôi. tiêu diệt Hàn Phong cùng đầu là của ngươi. tùy rằng cuối cùng nữ nhân kia một cước đã chết. Nhưng mà thứ này tự nhiên không ai dành với ngươi. Tô Thiên cười cười, chợt mang ánh mắt gướng lên tường thành đông nghịch người của Phong Thành. Hiện giờ Hàn Phong đã chết, Hắc mình không nâu sao cũng tàn dã, không cần lo lắng hậu họa. Tiêu viêm gật đầu có chút tiếc hận nói, đáng tiếc là không đắc thủ được Hắc, hại tâm diêm. Hỏa diếp này bị Hàn Phong luyện hóa đến lúc trước khi đoạt linh hồn của hắn thì hại tâm diễm cũng tùy ý đi theo, có u hại lập giới bồi thường cũng đã không tệ rồi. tổ thiền lắc đầu chậm rãi thủ liễm vẻ tươi cười trên gương mặt nói, điều bất quá trọng yếu nhất là người đã bị hồn điện chú ý thế lực tầm thường khác không thể nào sánh bằng tổ chức thân bí này. nói đến cuối cùng trên gương mặt nhịn không được hiện ra vẻ lo lắng, hiện nhìn lão cực kỳ với hồn điện thần bí kia. Tiêu viêm cười cười cất giọng bình tĩnh nói, việc này không thể tránh. Cho dù chúng không tìm ta, sớm muộn ta cũng tìm tới chúng. Tô Thiên ngẩn người nhìn khuôn mặt Tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, yên lặng gật đầu nhưng lại không hỏi duyên cớ vì sao, chỉ là vỗ vỗ vài hắn thở dài nói thêm, hiện giờ người nên cấp cấp dưỡng thương cho tốt, thừa dịp bọn hồn điện chưa có tìm đến cửa thì để thăng một chút thực lực. Sau này người sẽ biết sự đáng sợ của chúng. Lời nói vừa dứt Tô Thiên xoay người Hướng phía ngoài bình nguyên chậm rãi bước đi Tiêu viêm nhìn thân thể từ tốn của Tô Thiên cười cười Đối với Cái ngày chậm chán hồn địa này Hắn đã sớm có dự liệu Bất quá hiện giờ hắn may mắn có được thực lực Để bảo vệ bản thân cùng dược lão Thực lực hắn hiện tại Nếu hôm nay ở trạng thái toàn thịnh Thì việc đánh lui đoàn hắc vụ quỷ sĩ kia Hắn hoàn toàn có thể làm được Chương 638: Bế quan dưỡng thương. theo trận chiến đại kịch liệt ở phong thành đi qua, Hắc Giác vực cũng từ từ bình lặng trở lại. Dẫu sao Hắc Minh cũng có tư cách là đệ nhất cường đại liên minh, nhưng vẫn thấy dấu hiệu tàn rã của tổ chức bởi vì phân chia lợi ích cá nhân nên sinh ra mâu thuẫn nội bộ. Thành viên của Hắc Minh đều là cường giả trong Hắc Giác vực, so với nhau thì bên tám lạ người lực cân chẳng có ai phục ai trước đây Hàn Phong lấy danh cao thượng thượng của luyện dược sư cao cấp thống lĩnh bọn chúng thì tạm ổn nhưng mà hiện tại Hàn Phong vong mạng Hắc Minh không người lãnh đạo lầm vào tình trạng quần long vô thủ như rắn không đầu cái ghế minh chủ ai cũng muốn ngồi nhưng mà vì không ai phục ai nên dẫn đến tranh chấp mà đánh đấm lẫn nhau mấy trận dẫn đến sự việc hỗn loạn ầm ý chuyện tàn dã sớm đã thấy trước mắt Lúc trước, kìm ngần nhị lão có chút thực lực, nhưng hiện tại Hàn Phong đã tiêu diêu miền cực nhọc. Bọn họ cũng không có gan làm kẻ tiên phong đối trọi với giản am học viện. Ngày ngày thứ hai sau khi Hàn Phong bỏ mặt, hai lão nhân gia này biệt tâm biệt tích để lại hắc mình hỗn loạn sâu xé. Những người mạnh mẽ trong liên minh đều nhanh chóng. Lẹ, vó, chuồn đi, số phận của hắc mình thật sự đã tận. Chỉ sau 5 ngày ngắn ngủi triệt để tan tành, có thể nói từ cách là thế lực liên minh lớn mạnh nhất của Hắc giác phật đã hoàn toàn sụp đổ. Mác Minh tan rã như vậy, nội viện rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. lúc này đây, nội viện hạ màn toàn thắng trong việc giao phong cùng Hắc giác phật. đương nhiên với tư cách là đệ nhất công thần trong lần giao phong này, danh vọng của tiêu viêm tăng lên không ít. không chỉ các học viên trong học viện không thể xếp hàng ngang mà những trưởng lão bối phận cào cào tại thượng thấy hậu bối trẻ tuổi này cũng muốn dừng bước cười nói với hắn vài câu thực lực chân chính mà tiêu viêm thể hiện ra trong trận đại chiến kia đã làm kinh hãi trong lòng mọi người đương nhiên lúc này tư viêm không có chút hứng thú với việc nội viện bàn luận ầm ĩ về hắn như thế ngày sau khi trở về nội viện hắn lập tức và mật thất bế quan chữa trị thương thế trong lúc đại chiến cung hàn phong tuy rằng thành công đánh chết đối phương nhưng chính bản thân hắn cũng thụ thương không nhẹ lần chữa thương này tiêu hao hết thời gian 7 ngày thương thế trong cơ thể tiêu viêm mới từ từ có thể dấu hiệu thuyên giảm mà đó là nhờ vào hắn đã có vài thứ linh dịch dị họa rèn luyện thể chất qua vài lần chứ nếu như đổi lại người khác thì các loại thương thế này nhất định không có đến lửa tháng hoặc thậm chí một tháng tuyệt không thể khỏi hẳn được nói không chừng với thương thế nặng như vậy thậm chí sẽ lưu lại một ít di chứng vĩnh viễn không thể chữa được trong mật thất yên tĩnh của bàn môn Nguyệt Quang Thạch cạp trên vách tường đang tỏa sai sáng nhàn nhạt đánh tan bóng tối trong mật thất soi hình dáng của thanh niên vẫn hắc bào đang ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt chữa thương hổ hấp hắc bào thanh niên cực kỳ bình ổn hít hít thở thở vẫn duy trì theo tiết tấu hoàn mỹ mà mỗi lần hoàn thành một nhịp hô hấp không gian xung quanh hắn sẽ từng hồi ba động nho nhỏ, chợt một đạo năng lượng thiên địa có chút hùng hồn theo đó quán trú vào trong cơ thể. Thiên địa năng lượng không ngừng quán trú trong cơ thể của người thanh niên, sau đó thân thể của hắn tựa như một cái động tham lam không đáy, mặc cho năng lượng kia của quán trú bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng thủy chung chưa có hiện tượng tràn đầy. An tĩnh tu luyện chữa thương, không biết thời gian qua bao lâu, chợt trong một khắc. Lúc vẻ mặt tái nhợt trên gương mặt thanh niên này trực để thay bằng vẻ hồng nhuận. Khỏe mạnh thì lúc không gian bà động quanh người hắn mới chậm rãi tiêu thất. Theo sự biến mất của không gian ba động kia, mí mắt tiêu viêm đột nhiên run lên. Một lát sau chậm rãi mở đôi mắt, nhắm chặt ra. Trong đôi nhát động bích lục hỏa diễm hừng hực nhảy múa chợt biến mất không thấy đâu. Hồ, một cỗ trọng khí, xoay tròn trong vòng lồng ngực. Một chốc rồi theo ít hầu phút ra ngoài Lẫn trong đó có một chút màu xám xám Thế nhưng so với độc khí Hắc đèn kia trước đây Mấy lần hắn thổ ra thì tốt hơn nhiều Xem ra lạc độc tồn tại trong nhân thể của ta Hai năm nay cuối cùng cũng triệt để thanh trừ A Nhìn làn chọc khí ẩn chứa màu xám xám Tiêu hiểm ngẩn người ra thoáng có chút ngạc nhiên Chật với mừng lầm bẩm Lạc độc thủy trùng vẫn là tồn tại trong cơ thể hắn mặc dù có dị hòa áp chế không tạo thành tổn thương nhưng kịch độc loại này ngay là còn tồn tại trong cơ thể hắn thì hắn hoàn toàn không yên tâm được hiện giờ là độc đã triệt để tiêu tan để cho tiêu viêm tự nhiên không thể áp chế được cảm giác vui sướng trong lòng thường thế đã bình phục xem ra thời gian bế quan lần này cũng không ngắn cảm thụ được đấu khí tràn ngập trong cơ thể tiêu viêm mỉm cười bất chợt cau mày thấp giọng lẩm bẩm song đáng tiếp vẫn không cảm giác chặn được cấp chứng mịch lên đến bậc đấu hoàng cường giả, tuy rằng lúc này thực lực đại tiến nhưng xem ra vẫn để lại một ít tai hại kha. Thực lực chân chính tiêu viêm trước khi tiến nhập luyện khí tháp dưới đất chỉ làm tứ tinh hoặc ngũ tinh đấu linh, vì trải qua các loại xuyên cớ bỗng nhiên nhảy vọt đến cấp bậc địch cấp đấu vương như bây giờ. Tuy rằng cả quá trình tăng bò thực lực kéo dài đến 2 năm, nhưng tốc độ tăng tiến quá kinh khủng, có thể nói làm có 102 Hư Hữu hiếm thấy, Tử Viêm mới lần đầu lắm được lực lượng như vậy trong tay, cho nên đối với cường giả đấu vương chân chính thì chính lệch không ít. Nếu hắn chật để nắm vững lực lượng đấu vương cường giả trong tay thì lúc đại chiến với Hàn Phong cũng không quá chật vật như vậy, thậm chí cuối cùng còn sẽ mất mạng. Tử Viêm tu luyện trong quá khứ là cực kỳ kiên định từng bước từng bước đi lên, quen thuộc phong cách nắm chặt thực lực của bản thân từng bước cấp bậc lần này lực lượng bỗng nhiên nhảy vọt làm cho hắn cảm giác thất thố điều động lực lượng trong tay có chút chắc trở thậm chí có chút không thuận tay với lực lượng mạnh mẽ mà đề thăng này có thể đâm vào tình trạng cực kỳ bất hạnh là vĩnh viễn không đột phá được bình cảnh hiện tại bất quá may lần đề thăng thực lực này Tiếp viêm cũng không phải dùng phương thức ngu xuẩn trực tiếp sử dụng năng lượng cường quán của vẫn là tâm viêm mà sử dụng toàn bộ dược liệu cùng với dược dịch đã chuẩn bị sẵn trong nệm sới chống lại sự xâm thực mới từ từ luyện hóa khiến thực lực tăng tiến mạnh mẽ. Từ cái cạnh nào đó có thể nói thực lực tiêu viêm nhất bộ tăng thiên kỳ thực là kết quả của hai năm chậm rãi đi lên mà thôi. bất quá trong khoảng thời gian đề thăng thì hắn lâm vào trạng thái mù mờ không nhận thức được. bất quá thực lực tiêu viêm đại tiến là sự thực. nhưng mà vì không thể nắm vững thực lực cấp bậc đấu vương nên cũng không có tiến bộ bao nhiêu. dù sao đi nữa chỉ có nắm vững thực lực hiện tại mới có thể tiếp tục hướng tới cấp bậc cao hơn và phát triển lên. Lét mặt trầm tư chậm rãi tan đi, tiêu viêm thở dài một hơi, hắn biết việc này không thể vội vàng. Hơn nữa, hắn cũng cần thành thục sử dụng một vài thứ trong tay như dị hỏa. Lúc cùng hàn phong đại chiến, trình độ khống chế hải tâm diễm của hắn, tiêu viêm không thể không thừa nhận hàn phong so ra mạnh hơn với hắn một chút. Tuy rằng phương diện này liên quan đến tuổi tác không kinh nghiệm, nhưng mà Tiêu Viêm không muốn thua sút so với hắn bất luận trên phương diện nào, đây là tính tranh đua trong đồng môn mà thôi, hắn muốn cho mọi người thấy, so với Hàn Phong thiên tài bậc nhất kia, hắn cũng không kém hơn. Nói như vậy thì ánh mắt mọi người sắc bén và sự lão vẫn còn rất lợi hại. Đương nhiên Hàn Phong tuổi tác hay kinh nghiệm đều hơn Tiêu Viêm, nên khả năng sử dụng dị hỏa của hắn cũng cao hơn, mặt khác hoàn cảnh của hắn thích hợp để nguyên tập hại tâm diễm hơn, tuy rằng hắn cũng tu luyện công pháp thần quyết nhưng chỉ là tàn quyền. tuy rằng hàn phong nghiên cứu luyện tập mấy năm nay thần quyết tàn quyền hắn càng biết sâu sắc, bất quá khống chế so với dị hỏa tiêu viêm thua xa vì hắn chỉ sử dụng một loại dị hỏa là hại tâm diễm, trái lại tiêu viêm nắm được công pháp thần quyết hoàn chỉnh, một hơi tu luyện nhất tâm đa dụng cùng khống chế vài loại dị hỏa. Hàn Phong chỉ chuyên tâm luyện tập khống chế dị hỏa mà tiếp viêm thì hai ba loại mỗi thứ một vẻ, cho nên có thể nói trình độ khống chế hỏa diễm thì Hàn Phong hơn hẳn. Tiêu viêm một bậc, phốc một tiếng vang trầm thất, vàng vọng ra đoàn bích lục hỏa diễm trên tay hiện lên. Hắn nhìn trầm trầm đoàn hỏa diễm dung hợp hai loại dị hỏa mà thành thoáng thất thần. Loại hỏa diễm dung hợp này có lẽ không có tên trong dị hỏa bảng dù xào vần quyết cũng chưa có người nào tu luyện qua cho nên tiêu viêm không biết gọi hỏa diễm dung hợp là gì tẩm đo một hồi hắn hào hứng cấp cho một cái tên lưu ly liên tâm hỏa cái này tên đơn giản làm cho tiêu viêm có chút hưng phấn đặt cho dị hỏa mới sinh ra một cái tư cách sợ rằng cả đại lục này không ai sở hữu có thể ngày sau chỉ cho hắn đứng trên đỉnh cao đại lục thì loại hỏa diễm này mới có tên trên dị hỏa bảng Mà lực lượng của lưu ly liên tâm hỏa Không biết được Sẽ bài danh thứ mấy trên dị hỏa bảng Tiêu viêm cũng không rõ Bất quá dựa theo suy đoán của hắn Chỉ ít cũng không thấp hơn Cốt linh lãnh hỏa của Dực lão Dù sao dị hỏa đáng sợ này Nếu mà dung hợp hai chủng với nhau mà thành Quy lực của nó có thể thấy được Từ trong trận chiến giữa hắn cùng Hàn Phong Đã chèn ép Cắt gào hải tâm diễm Bích lục hỏa diễm Trên bàn tay tiêu viêm bốc lên không ngớt Một lát sau, bản tách tiêu viên mạnh mẽ lùi kéo, bất tục hỏa diễm bỗng phân tách thành hai luồng thành sắc vô hình hỏa diễm. Đối với tân sinh dị họa này mà có thể tùy ý chuyển hóa, thành nguyên bản lưỡng chủng dị hỏa công dụng này khiến cho hắn phi thường thỏa mãn. Xem ra sau này còn phải hảo tập luyện khống chế hỏa diễm, nếu không rồi có khống chế cùng lực lượng chủng dị họa, chỉ có thể vận dụng công kích đơn giản nhất mà thôi lưỡng trục họa diễm bùng lên trên đầu ngón tay tiêu viêm lẩm bẩm nói so với công cách dị họa phức tạp đến mức lô họa thuần thanh của Hàn Phong thì cách đem dịu họa công cách của hắn thô thiện và đơn giản hơn nhiều ngón tay lập tức theo thói quen vứt về trước u hại nạp giới Tiềm Viêm bỗng đột nhớ ra cái gì ngón tay chậm chạm chạm lên nạp giới như thời một quyển trục đen như mực có phong cách cổ xưa xuất hiện trong lòng bàn tay Quyển trục chỉnh tề rất tròn, giống như một cái ống vành, không tìm thấy chỗ để mở. Nhưng từ trong đó mơ hồ thập thấu ra chút quang mang, ẩm trầm khiến cho người ta biết nó là vật bất phàm. Nhìn dáng dấp của quyền trục bất chợt tiêu viêm nhớ ra cái vật lúc chia tay huân nhi cực kỳ trịnh trọng giao lại cho hắn. Mà huân nhi trước đây có nói phải đạt được cấp bậc đấu vương thực lực mới có thể mở ra. Đối với cái vật đó, tiêu viêm vẫn ôm lòng hiểu kỳ cực đại.